Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dài đặt cô lớn tiếng ghét lên Tiểu Lăng Phong Tôi sẽ trả thù Tôi nhất định sẽ trả thù Tôi muốn anh phải vì những việc anh đã làm Trả một cái giá thật lớn Tôi muốn trả thù Giọng ánh đau thương của Diệu Tinh vang vọng Thật lâu giữa trời đêm Đường nhà đình nói sẽ đến chỗ hẹn sớm hơn dựa đình Bởi vì cô biết Chỉ cần là cô Hạ Cầm Trình luôn sẽ đến sớm hơn nửa tiếng Quả nhiên Khi cô bước vào phòng bao, Hà Cầm Trinh đã ngồi đó Cô mỉm cười đi tới Muốn tham thính một chút tin tức từ anh ta Cầm Trinh Đường Nhã Đình cứ hiếp mắt bước đến Biết chắc chắn anh sẽ đến sớm Đúng thế, em đã hẹn Sao anh có thể đến trễ Hạ Cầm Trinh dịu dàng mỉm cười nhìn đường Nhã Đình Nhưng trong mắt anh lại không nhìn thấy một chút dịu dàng Cũng là anh tốt Không giống lang phong Mỗi lần đều tính toán thời gian Đường Nhã Đình miêu máu, nổi tiếng trẻ con oán dần Nhưng mà anh có tốt Không phải em vẫn không yêu anh Hạ cầm trinh cúi đầu Khuấy cà ve Cầm trinh Đường Nhã Đình có chút xấu hổ Thật xin lỗi Em không cần phải nói xin lỗi Hạ cầm trinh ngẩng đầu lên Trong mắt chứa đường sự lạnh lùng Mà đường Nhã Đình chưa từng thấy qua Nhã Đình Anh cũng không làm khó em Em cũng biết mà Anh nói xong Có chút ý cười trên mặt Dưới mặt bàn Anh nắm chặt quà đấm Giống như đang kiềm chế thứ gì đó Các người đang nói chuyện gì vậy Tiêu Lăng Phong đẩy cửa ra, nhìn thấy đường Nhã Đình ngồi cạnh Hạ Cầm Trình, sắc mặt hơi u ám. Chúng tôi chỉ đang tàn gỗ thôi. Anh rất đúng giờ, chưa bao giờ đến sớm dù chỉ một phút. Hạ Cầm Trình ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Tiêu Lăng Phong. Anh cho rằng tôi rất rảnh rỗi sao? Anh cho rằng Thiên Trì và Thiên Tuấn được thành tựu như ngày hôm nay là do tôi may mắn sao? Tiêu Lăng Phong ngồi xuống. Anh có nhiều thư ký như thế, lo lắng cái gì? Hạ Cầm Trình châm chọc Tôi thật sự nghi ngờ, những năm qua. Về kinh doanh của anh Có phải là trao đổi như thế Cầm trình, hôm nay chúng ta có thể ngồi ăn cơm chung với nhau Anh phải biết rằng hoàn toàn Là về nề mặt nhã định. Chán ghét Hạ Cầm trình trầm chọc Tiêu Long Phong miếm ai nói Lời anh nói cũng là lời tôi muốn nói Hạ Cầm trình không mặn không nhạt nói Thật sự muốn nhắc nhở anh Làm chuyện xấu, sớm muộn gì Cũng phải trả giá đấy Tôi kinh doanh như thế nào, không cần anh phải chỉ dạy Thế nào, thế quan tâm thư ký của người khác sao Công ty của anh không có ai à Thật xin lỗi, công ty tôi cái gì cũng không nhiều Chỉ có nhiều người Thật ra thì tôi cũng nên học hỏi anh một chút Tất cả thư ký của tôi Đều sắc nước hương trời Nếu tôi có một nửa của anh Có lẽ công ty tôi sẽ càng thành công hơn Đường Nhã Đình ngồi giữa Cô nhìn hai người dương cùng bàn kiếm Bọn họ nói gì, cái gì mà thư ký Thư ký của Tiêu Lan Phong Chẳng lẽ là Lisa giờ trò quỷ gì rồi Nhưng mà Chuyện này có gì mà để Hạ Cẩm Trình phải quan tâm Nhiều năm qua, ngoại trừ mình ra hai Cầm Trình không nhìn người phụ nữ khác Các người cũng đừng có cãi nhau nữa Đường Nhã Đình đứng dậy Lang Phong, Cầm Trình, mọi người đều là bạn bè mà Có gì mà không thể từ từ nói Không nên cãi nhau Em đã để cao anh rồi Bạn bè của tầm đón đốc tiêu hai Cầm Trình tôi không với tới Anh nói xong đứng lên Tôi chỉ nói một câu, tự giải quyết cho tốt Những lời này tôi cũng chẳng nguyên vẹn lại cho anh hai Cầm Trình nói xong vung tay đi ra ngoài Đường nhà đình sướng sở ngồi đó cuối cùng bọn họ vì chuyện gì mà tức giận cho dù là vì cô bọn họ cũng chưa từng cãi vã như thế từ từ xoay mặt lại nhìn thấy sắc mặt u ám của tiêu Lăng phong trong lòng cô càng tò mò Lăng phong nhà đình ăn cơm trước đi buổi chiều anh còn phải về thiền tuấn xem một chút tiêu Lăng phong dịu dàng xoăn so xoăn so tóc đường Nhã đình trong mắt tràn đầy tức giận trình diệu tinh ngược lại tôi thật sự muốn nhìn xem cô có sức quyến rũ gì có thể để cho họ cầm trình ra mặt vì cô hừ Tiêu Lăng Phong nổi giận đùng đùng bước vào công ty nhưng chẳng thấy bóng dáng Diệu Tinh đâu. Vốn dĩ đã một bụng giận dỡ lại thấy Diệu Tinh không có ở đây, tức giận nhanh chóng đạt tới giới hạn. Trình Diệu Tinh, cô lăn ra đi cho tôi. Tiêu Lăng Phong quát một tiếng, Lê Sa nghe tiếng nhanh chóng chạy tới. Tổng giám đốc, Trình Diệu Tinh đã đến chưa? Tiêu Lăng Phong đen mặt hỏi. Dạ, không có. Lê Sa lắc đầu, lặng lẽ nhìn Tiêu Lang Phong. Buổi sáng cô ấy không có đến, cũng không gọi điện thoại. Tôi còn tưởng đi ra ngoài với anh. Lisa nhẹ nhàng nói Trịnh diệu tinh cô là phản rồi Tiêu Lăng Phong nghiến răng Tổng giám đốc anh đừng tức giận như thế được không Có thể cuộc sống của mấy cô gái trẻ Hơi phong phú một chút Tôi sẽ gọi điện liên lạc giúp anh Cô ta nói xong lấy điện thoại di động ra Ngay lập tức nhấn số gọi đi Chuyện giống như cô ta mong muốn Điện thoại vẫn không có ai nghe Tổng giám đốc Lisa vô tội nhìn Tiêu Lăng Phong Hô hấp của Tiêu Lăng Phong càng lúc càng nặng nề Anh nắm chặt tay xoay người đi ra ngoài trình rượu tinh xem ra tôi vấn còn quá nhân từ với cô rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net